Phách thiên lôi thần tiêu tiệm chương 6 thăng gấp 8 hoàn hạ 2 năm trước tờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z thời gian không giờ03 phút 49 chương 6 thăng gấp 8 hoàn hạ Cường hào Th lôi thần hàng xóm nữ tổng giám đốc cấp thần bảoo tiêu tiệm hôn Đàm luận thiếu ngọt thê ngốc nhi nhiệt xuyên liệp diễm vô song thần thoải sâm lấn mộng tinh phong hóa văn liệp thiên dưới quái hồ tông nhân võng vương số một manh thân cao kém chính nghĩa bảo vệ thần. Chờ trời mưa sét đánh không phải là một ngày hai ngày. Lôi tinh phong vẫn rất chú ý. Đáng tiếc nơi này không giống như là kiếp trước. Không có tin tức khí tượng. Căn bản là không thể biết nơi nào có vũ. Kỳ thực chỉ có trời mưa vẫn không được Hắn cần sông tố Không có chớp giật lôi Minh Vẹn vẹn trời mưa Đối với hắn tu luyện vẫn không có trợ giúp Vì lẽ đó cảm nhận được nặng nề khí trời Mưa hổ chuyển đến tiếng sấm Lôi tinh phong căn bản là ngồi không yên Hắn hiện tại cũng có yêu cầu đem chính mình lôi ấm Bắn vào trong tầng mây Để trước sật tiến hành xèn luyện Giống nhau lôi bảo lão nhân lúc trước làm như vậy Có người nói chỗ tốt vô số Nhưng hắn còn chưa từng có từng thử Xèn luyện lôi ấm phi thường trọng yếu Lôi bảo lão nhân đã từng nói với lôi tinh phong Chỉ là lúc đó lôi tinh phong đẳng cấp thực sự quá thấp Cũng chỉ có thể ghi vào trong đầu Lúc này hắn đã là bảy hoàn chân thân Hơn nữa lôi ấm còn không phải phổ thông lôi ấm Là dùng viễn cổ phương thức Dùng vật liệu luyện chế ra đến Kết quả đem lôi bảo lão nhân cho lôi ấm trực tiếp nuốt trưởng Còn nuốt trưởng một đoàn điện cương lôi tương Nếu như dùng sấm xét điêu luyện một lần Coi như lôi tinh phong cũng không thông báo có hậu quả gì không Lôi tinh phong còn biết một chuyện Lúc trước lôi bảo lão nhân đem lôi ấm đánh vào trong tầng mây Để sấm xét điêu luyện sau Thực lực của hắn nhanh chóng tăng vọt Còn tăng dài bao nhiêu Lôi bảo lão nhân không có nói Có thể lôi tinh phong không ngốc Hắn có thể nhìn thấy lôi bảo lão nhân vẻ mặt hài lòng Thậm chí còn có chút mừng rỡ ý vì Đã biết lôi bảo lão nhân lúc đó thu hoạt lớn bao nhiêu Cái này cũng là để hắn vô cùng chờ mong Chính mình thí nghiệm tính tu luyện Sẽ như thế nào Kim đại á chờ người đối với sấm sếp có thể không có hào cảm gì Đồ chơi kia đánh tới Nếu như không cẩn thận Thật sự sẽ chết người Bọn họ tại mấy cây đại thổ dưới chi lên liều vải Sau đó trốn vào đi lôi tinh phong do dự một chút không hề nói gì một cách bọn họ không phải người bình thường coi như bị lôi điện bắn chúng cũng có năng lực ngăn cản thứ hai hắn xem qua lựa chọn đại tụ cái kia không phải cao nhất cây cối thông thường mà nói ai tại sấm sét dưới vị trí cao nhất cũng chính là dễ dàng nhất bị sét đánh Thả người bay lên, lôi tinh phong cũng không có dự định chờ sấm sét đến Hắn muốn hướng về sấm sét dày đặc địa phương đi Mưa xối xả khu cũng không ở lôi tinh phong nguyên bản dừng lại địa phương Mà là khoảng cách nơi đó khoảng chừng hơn 30 k Mơ Lấy lôi tinh phong tốc độ Cũng là mấy phút Vừa bắt đầu linh tinh hạt mưa Làm lôi tinh phong sông vào mưa xối xả khô sau Cái kia hạt mưa dày đặc lên Đại vũ giàn rùa Lôi tinh phong nhưng cực kỳ hưng phấn Bởi vì hắn nhìn thấy giữa bầu trời mây đen lăn lộn Vô số chức giật dày đặc xuất hiện Tiếng sấm chấn động lòng người Bởi tốc độ của tia chức nhanh Mỗi lần nhìn thấy ánh bạc lấp lóe To lớn chớp giật phản phất từ giữa bầu trời hạ xuống ngân xà Vặn vẹo chém đánh hạ xuống Sau đó chính là chấn thiên động đất tiếng sét đánh chuyện đến Oanh ca rồi rồi Oanh Lôi tinh phong bản thân liền là thuộc tính sếp Chính là hấp dẫn chớp giật cỡ lớn thiết bị chống sét Kết thảy chớp giật cũng bắt đầu không ổn định Làm lôi tinh phong tới gần thời điểm Cũng đã có sấm xếp hướng về hắn mà tới Lôi ấm trong nháy mắt liền từ trong cơ thể bay ra đón vặn vẹo chớp giật mà lên Lôi tinh phong nhất thời cảm giác trong cơ thể ấm lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng Lại như là đập lớn vỡ Thủy lưu chảy ngược hạ xuống Trong nháy mắt liền đem lôi tinh phong tu vi đẩy lên 7 hoàn tầng cao nhất Thiếu một chút liền muốn thăng cấp đến 8 hoàn Mà lôi ấm đang điên cuồng hấp thu chức sật năng lượng Toàn bộ lôi ấm bắt đầu nhanh chóng lột xác Hả, hai cách lôi ấm Một thực một hư Hai cách lôi ấm Lôi tinh phong kinh ngạc vạn phần Trong cơ thể lôi ấm vẫn còn Như vậy bay ra ngoài lôi ấm Dĩ nhiên là một hình chiếu Lôi tinh phong còn đang nghi ngờ bên trong Một to lớn chớp giận phít lịch bắn chúng bay vào tầng mây lôi ấm Ánh sáng trói mắt hoàn đột nhiên khuyết tán Lần này không có phát sinh một điểm âm thanh Cái kia to lớn sấm sét liền biến mất ở lôi ấm bên trong Lúc này, lôi tinh phong phát hiện trong cơ thể lôi ấm có một tia biến hóa Nguyên vốn đã bị hấp thu phần lớn điện cương lôi tương Dĩ nhiên tăng trưởng một tia Đồng thời lượng lớn lôi ấm lực sản sinh Hắn có một loại trướng bụng cảm giác Trong cơ thể lôi ấm lực nhanh chóng lưu chuyển tu vi còn đang nhanh chóng tăng lên Hắn cảm giác mình liền muốn thăng cấp Làm thứ nhất chớp giật đánh vào bên ngoài cơ thể lôi in lại Lôi tinh phong hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình Trực tiếp liền thăng cấp đến 8 hoàn chân thân Trong nháy mắt Một hư hình lôi tinh phong xuất hiện ở phía sau Lập lòe vô số sấm sét Vừa bắt đầu cách bóng còn có chút tư huyến Rất nhanh sẽ bị lôi ấm bên trong chuyện đến lôi ấm lực cấp tốt bổ khuyết Cũng chính là vài giây thời gian Một kiên cố sấm xét hình người xuất hiện Lôi tinh phong gào thét một tiếng Cái kia hư hình người nhất thời đi vào lôi tinh phong thân thể Trong nháy mắt thăng cấp đến 8 hoàn chân thân Sấm sét dần dần đều tập trung tải lôi in lại Một tiếp theo một chút giật đánh tải lôi in lại Lôi tinh phong rốt cuộc lính hội một cái cái gì gọi là xét đánh Cũng rốt cuộc biết Lôi bảo lão nhân tại sao có thể nhanh như vậy khôi phục Đồng thời còn có thể đem tu vi tăng lên tới trước đây không thể tin được mức độ Trong cơ thể lôi ấm bên trong điện cương lôi tương tại từng tia một tăng trưởng, mỗi một chút giật đều có thể tăng cường một tia điện cương lôi tương. Lôi tinh phong không nhìn được âm thầm khiếp sợ. Dựa vào trong cơ thể lôi ấm, phần lớn chức giật năng lượng đều bị hấp thu hóa thành một tia điện cương lôi tương, còn sót lại cực một số ít mới hóa thành lôi ấm lực. Còn có một phần liền trực tiếp tiêu tan không gặp Như vậy mới coi như chân chính khống chế tu vi căng vọt mang đến nguy hiểm Nếu như hoàn toàn hấp thu chớp giật năng lượng Lôi tinh phong phỏng chừng nếu không mấy chớp giật Chính mình sẽ bể mất Chẳng trách khi đó lôi bảo lão nhân Để cho mình trốn qua một bên Chỉ là dựa vào sấm sét lóng lánh cơ hội tu luyện Đây là hoàn toàn hai khái niệm Cho đến lúc này hậu Hắn mới có thể như thường hấp thu cùng khống chế thiên nhiên lực lượng sấm sét Thiên nhiên sấm xét quy lực vô cùng lớn cực kỳ Một khi có thể hấp thu lời dụng Hiệu năng là khó có thể tin Đương nhiên Lôi tinh phong tại một hồi lôi bão trong mưa Có thể hấp thu trước giật năng lượng Có thể vẫn chưa tới một phần trăm Nhưng coi như như vậy Cũng so với chính hắn khổ cực tu luyện Muốn hiểu suất cao gấp trăm lần thậm chí mấy trăm lần Hai người không thể giống nhau Ngay ở lôi tinh phong thỏa mãn nhìn thấy trong cơ thể lôi ấm bên trong Điện cương lôi tương lại khôi phục lại độ lớn ban đầu Hơn nữa chất lượng so với ban đầu càng thêm tinh khiết Ẩm chứa quy lực càng lớn mà hết sức hài lòng thời điểm Giữa bầu trời chớp giật đột nhiên bắt đầu giảm thiểu. Không tới một phút, dĩ nhiên hoàn toàn biến mất. Lôi tinh phong lơ lưỡng tại giữa không trung, không khỏi chửi ấm lên. Dù cho lại kéo dài 10 phút, lôi tinh phong liền có thể kiểm nghiệm ra lôi ấm bên trong điện cương lôi tương biến hóa. Có thể có thể tăng trưởng đến so với trước kia đoàn kia điện cương lôi tương thứ... Hắn không có cách nào suy đoán. mắng vài câu. Hắn cũng biết này không có tác dụng. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến sắp thăng cấp đến cửa hoàn trình độ. Đương nhiên. Nằm trong loại trạng thái này. Là tuyệt đối không thể đi thăng cấp. Cần đem toàn thân lôi ấm lực một lần nữa điêu luyện một lần. Không chung lôi ấm đột nhiên lấp lóe một hồi. Đã biến mất ở trong tầng mây. Lôi tinh phong biết hai người đã một lần nữa xung hợp Toàn bộ lôi ấm tựa hổ cũng lớn mạnh một vòng Hiện ở trong người lôi ấm lực cực kỳ cuồng bảo Cần lôi tinh phong một chút điêu luyện Phải cần một khoảng thời gian đến củng cấu cùng thích ứng Lôi tinh phong cấp tốc rơi xuống một gốc cây đại thổ lên Tìm kiếm một lớn một chút hốt cây Lập tức trốn ở bên trong Bắt đầu tu luyện Lúc này cũng không thể lập tức trở lại Nhất định phải mau chóng để rót vào trong cơ thể lôi ấm lực đồng hóa Để lôi ấm lực càng thêm thích hợp tự thân Dù sao do sấm xếp chuyển đổi mà đến lôi ấm lực Cùng mình tu luyện lôi ấm lực không giống Này cỗ lôi ấm lực phải cùng tự thân dung hợp Đây mới là quan trọng nhất Lôi tinh phong loại tu luyện này phương thức Thuộc về phi thường khác loại tu luyện pháp môn Lại như hắn nguyên bản nắm giữ một nhánh trăm người quân đội Trải qua một trận chiến đấu sau Tù binh 200 người Hắn nhất định phải đem này 200 người Chuyển hóa thành chính mình bộ đội Mới coi như hoàn thành lớn mạnh nhiệm vụ của chính mình Đại vũ vẫn giàn rùa Lôi tinh phong ngồi ở trong khúc cây Một lần một lần vận chuyển lôi ấm lực Mỗi vận chuyển một lần Sẽ chuyển hóa một nhóm lôi ấm lực Dần dần mà đại vũ từ từ ngừng lại Một đêm thời gian liền như thế lặng yên trôi qua Sáng sớm Một tiếng lanh lành chim hót truyền đến Tí tách giọt nước mưa thanh truyền vào hốc cây Lôi tinh phong mở hai mắt ra Dài một thước màu bạc tia điện tử trong đôi mắt bắn mạnh mà ra Ở trước mắt phun ra nuốt vào mấy lần sau Đột nhiên thu về trong mắt Lôi tinh phong chỉ cảm thấy thần thanh mục thoải mái Toàn thân lôi ấm lực như bi bình thường ở trong người chảy xuôi Lôi tinh phong đột nhiên vỗ đùi Hắn àng não Mẹ nhà hắn Nên đem bảo luôn phát ra ngoài Để sấm xét điêu luyện một hồi A Ta là cái trà Dĩ nhiên quên sạch sành xanh Thật vất vả gặp gỡ Một hồi lôi bảo vũ Sau đó còn không biết lúc nào Có thể lần thứ hai gặp gỡ Thở dài một tiếng Hắn thả người bay đến không chung Thoáng nhận ra Một hồi phương hướng Lập tức hướng về ngày hôm qua Vị trí bay đi Kim đại áp Phong ưng cùng thị hổ Tam người đã thu hồi lều vải Phong ưng A phong ngày hôm qua rời đi Không biết lúc nào trở về Kim đại ác Không cần lo lắng Lấy thực lực của hắn căn bản là không có nguy hiểm gì Nơi này cũng không có người tu luyện đến Phong ưng nói Ta không phải lo lắng Ta biết A phong là tu luyện đi Lão hổ Ngươi đoán A Phong lần này tu luyện hiệu quả làm sao? Thì hổ cười, loại khí trời này, việc tu luyện của hắn nhất định cùng phi gần như. Kim đại Á có chút không rõ, có ý gì? Phong ung đột nhiên cười, A Phong trở về, ha ha quả nhiên. A Phong chính là một tên biến thái. Kim đại A càng là không rõ, đánh cái gì bí hiểm A, A. Hắn một chút năm vô nhìn thấy lôi tinh phong nhất thời ngây người. Bởi vì hắn phát hiện lôi tinh phong đã đạt đến 8 hoàn. Lúc này mới lý giải phong ung. Lôi tinh phong cái tên này chính là một tên biến thái. Liền một buổi tối tu luyện. Dĩ nhiên thăng cấp. Thì hổ cười hì hì. Ta không có nói sai đâu. Kim Đại Á lắc đầu một cái. Hắn ngấm lại chưa từ bỏ ý định. Nói À Phong Ngươi không có tác dụng ấm hoàn tu luyện chứ Lôi tinh Phong nói Đóng dấu hoàn tu luyện Ha <cười> ha Ta có thể chưa từng có dùng qua Sư phụ nói Ta không cần đóng dấu hoàn Hơn nữa đóng dấu hoàn tu luyện Hậu quả có thể không được Sẽ triệt để kẹt ở cửa hoàn chân thân lên Sau đó rất khó Lại tiếp tục thăng cấp Kim Đại Á, Phong Ung Thì hổ nhất thời không lời nào để nói Bọn họ đều là đóng dấu hoàn đến tu luyện Không có ấn hoàn Căn bản là không thể tu luyện tới cửa hoàn